Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và tiếng cười của đứa cháu gái Vang lên khanh khách ở trong buồng Loay hoay tìm kiếm một hồi Mụ nghe tiếng Con bé Hả mây nó gọi vọng vào Cái vòng Cái vòng rơi ở kia Mụ dưng nhanh chân chạy vào phòng Nhìn theo tay đứa con gái Đứa cháu gái chỉ Quả nhiên là cái vòng không hiểu sao Nó lại đang được để trên cái máy lọc gió mà cái máy lọc gió nó cách ban công tầm một sải tay, mụ dương cố gắng một hồi vói ra mà không lấy được, cực chẳng đã, mụ bắt đầu lom khom đánh liều trèo ra ngoài ban công, một tay bám chặt vào cái tay vịn lan can, một tay cố nhoài ra để vói lấy cái vòng, may làm sao cuối cùng mụ cũng nắm được, cố dùng một chút hơi tàn để đu vào, đang gắng sức để trèo vào. Thì bất ngờ trên tay của mụ có cảm giác đau nhói Mụ Dương Hải Hùng muốn hét lên Thế nhưng âm thanh phập phập Mụ trợn mắt nhìn con dao sắt nhọn đâm vào tay mình Mụ dẫy lên đành đạch Ở trên ban công Mụ nhìn thấy đứa cháu Đang lăm lăm con dao làm bếp Nhắm tay của mụ mà điên cuồng đâm Máu tươi đã bắn ra ướt đẫm cả mặt mụ Mụ dương gào thét thê thảm cho đến khi không chịu nổi nữa mà buông mình rơi xuống. Trước khi buông tay, mụ dương còn kịp nhận ra bên cạnh đứa cháu gái mình là một đứa bé. Một đứa bé dính đầy máu đỏ hon hòn, có một cái sừng dài. Cả đứa cháu gái mình và đứa bé kia đang ở bên cạnh không cờ, nhoẻn miệng ra cười nhìn mụ từ từ từ từ rơi xuống đất đánh đột một cái căn hộ từ trên tầng bảy chẳng mấy chốc rơi xuống ở xác của mụ biến thành một đống máu thịt bầy nhảy lẫn lộn cái vòng ngọc trai cũng vỡ ra tung tóe bắn trên nền đất thẫm đầy máu tanh chỉ trong vòng hơn ba tháng nhà của vợ chồng hiếu đã gặp hai cái đại tang oan hồn của con bé lại tìm về trong một đêm mưa gió tối trời Chính là của một đêm tháng 7 ô tịch Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong Gã vào nhà tắm Rội vài gáo nước cho nó thoải mái Rồi chui lên rừng ngủ Thanh Huyền thấy chồng ăn xong Cũng ra dọn dẹp chén đũa cho sạch Rồi qua ngó con bé Ngủ ở phòng riêng Thấy nó đã ngủ yên lành Cô mới với tay tắt cái công tắc bóng điện Ở gần cái cột gỗ Điện vừa phụt tắt đã vang lên tiếng gáy ò ò của chồng mình. Huyền trôi vô nệm nằm nếp sát ôm chồng mà ngục, mắt lim diêm dần dần thả lỏng. Sau một ngày bận rộn, có lẽ đây là giây phút dễ chịu nhất. Mà đêm dần dần bao phủ, tiếng gáy của Hiếu cũng dần dần nhỏ dần khỏi tai. Thay vào đó, là đêm tĩnh lặng. Đâu đó ở ngoài hành lang vọng ra tiếng khạc nhổ của lão bậm rượu ở căn hộ kế bên. Huyền đang thiêu thiêu ngủ, càng nép sát vào chồng mình hơn, bởi vì cô cảm giác trời càng về đêm càng lạnh. Cánh cửa ngoài ban công bỗng nhiên bông ra, gió lùa rít vào trong nhà, càng làm cho nhiệt độ trong nhà giảm xuống. thanh huyền cao mày chui trong chăn ấm nhưng vẫn cảm giác không sao ngăn nổi cái lạnh mãi một lúc sau cô mới nghe tiếng gió thổi tấm rèm keo lên phần phật huyền khẽ lay lay chồng mình muốn gọi gã dậy để đi chốt để cánh cửa thế nhưng gã vẫn không tỉnh cô nhổm dậy khoác áo ngủ lên đi ra ngoài đang mò mẫm trong bóng tối huyền bỗng nhiên khựng lại vì có âm thanh ở trong gian phòng của bố mẹ chồng mà bây giờ vì ông bà đã chết gian phòng ấy để làm phòng thờ cô lắng tai nghe thì thấy tiếng âm thanh như móng cào rên rít vào gỗ lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt huyền mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe rồi sau đó là tiếng gì rầm nói chuyện vang lên